các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em có theo chị đi thăm anh nhưng lúc đó chị ấy ở trong phòng bệnh em mở bên ngoài một chút liền đi anh cũng đừng hiểu lầm em không có đi thăm anh bên môi của nam công kỉnh hiên nổi lên một nụ cười yếu ớt lạnh nhạt nói cảm ơn nam cung thật ra em cũng không biết vì cái gì em muốn về nước thiên nhu lặng lặng tựa vào ghế sofa nhìn tivi không tiếng động ở trước mặt trong bóng đêm mịt mờ nhẹ giọng thì thầm Lúc trước, anh nói với em là em có thể gặp chị Vì vậy, em lập tức trở về Trung Quốc mới là nhà của em Nhưng bây giờ, không biết tại sao Em cảm thấy em phá hỏng thế giới của hai người Em biết rõ anh yêu chị Nhưng là sau này, em mới biết quan hệ của hai người Thậm chí, hai người còn có con trai đã 5 tuổi Nam Cung chắc là rất nhanh Anh sẽ có gia đình Hẳn là anh sẽ cưới chị Người một nhà sẽ rất hạnh phúc Nhưng như vậy, thì em liền biến thành người thừa Có đôi khi em thật sự không hiểu Anh để cho em trở lại làm cái gì Thiên Như cúi đầu Nước mắt rơi trên sofa Em nghĩ chờ hai người bình yên An định em sẽ đi tìm việc làm Sau đó dựa bỏ sức lực của mình dọn ra ngoài Nhưng hiện tại em thật sự rất thống khổ Anh biết em thích anh Em cũng yêu chị của em Nhưng nếu cứ nhìn hai người xuất hiện cùng nhau Thì em không chịu nổi. Tựa như hiện tại Một mình em ở trong căn hộ lớn thế này Không có ai ở cùng em Không có người nào yêu thích em, nên em cảm thấy may mắn là tạm thời mình còn có chỗ ở. Chẳng qua chỗ ở tạm thời này, cũng là anh mua cho chị. Nam Cung, em muốn trở lại Mỹ, anh để cho em đi đi, có được không? Trong phòng ăn náo nhiệt ấm áp, Nam Cung kính hiên lặng lặng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại. Dương một tuần tú lộ ra trước dối dám khẽ nhím mày. Tay ông bảo vai giữ thiên tuyết cũng từ từ buông lỏng ra. Xin lỗi, khoảng thời gian này Là anh chị đã xem nhẹ em Thiên Nhu Anh nhàn nhạt, nhạt mở miệng Qua hôm nay anh sẽ bắt tay vào xử lý chuyện của em Nếu em cảm thấy đây này không tốt Tùy thời có thể lựa chọn trở lại Mỹ Nhưng trước tiên phải nói chuyện với chị của em Ở một chỗ khác Nghe anh nói những lời này Đôi mắt Thiên Nhu đẫm lệ mông lung Không nghĩ tới anh thật sự quyết định nhanh như vậy Tùy ý cô muốn trở lại Mỹ Cô há miệng muốn nói gì đó Trong lòng lại đau như tê liệt Một chữ cũng không nói ra miệng Cô nói thích anh, anh không hề có phản ứng Cô nói muốn rời đi Anh lạnh nhạt bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức Làm sao lại biến thành như vậy Nam Cung Hiện giờ anh đang ở cùng chị của em sao Em nói chuyện với anh Chị cũng có thể nghe được Thiên nhu nén lệ, thử dò xét hỏi Ừ, cô ấy đang ở bên cạnh anh Có thể nghe được Nam công kỉnh hiên không hề che giấu Đột nhiên, trong lòng Thiên nhu đau nhói Như bị kiêm châm nước mắt rớt xuống, cắn môi, một câu cũng không nói nữa, khúc điện thoại. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô nói chuyện điện thoại với anh, chuyện riêng tư như vậy, cái gì anh cũng đều không để ý mà cũng nghe với chị. Như vậy những lời cô vừa nói đó, chị cũng nghe được sao? Nam công cảnh hiên đặt điện thoại di động lên trên bàn, nhẹ nhàng ôm dự Thiên Tuyết, ấn một nụ hôn lên trên má của cô. Thế nào? tức giận? Anh thấp giọng hỏi. Dự Thiên Tuyết lắc đầu, đôi mắt trong veo nước nhìn anh có chút thống khổ, có chút mịt mờ. Thật nhụt thích anh đến bây giờ em mới biết. Anh sai rồi. Nam công tịnh hiên nhắm mắt lại, cầm chống trên đỉnh đầu của cô, ôm cô vào trong ngực chặt hơn, khàn giọng nói: Anh không nên chăm sóc em ấy, không nên đối xử với em ấy tốt như vậy, không nên thay thế em làm bạn với em ấy trong năm năm em mất tích. Vì thế mới có sự hiểu lầm. Thật xin lỗi, Thiên Tuyết. Dị Thiên Tuyết ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt, nhạt trên người anh, có phần không muốn xa rời. Anh đang nói càng gì thế ạ? Anh thế em chăm sóc Thiên Như, em nên cảm tạ anh hơn nữa. Lần này, tình địch của em không phải phụ nữ nào khác, lại càng không phải là người xấu, là em gái ruột của em, em cũng muốn mê mang đây. Em nên làm cái gì bây giờ? Em ấy muốn trở lại Mỹ. Anh không nghe ra, em ấy chỉ là đang oán trách thôi sao? Em ấy đâu cần có thật sự muốn đi." Sự chân thiết nâng khuôn mặt đỏ nhắn lên nhìn anh. Em ấy chỉ có một người thân duy nhất là em. Nhưng em không chăm sóc tốt cho em ấy, còn phá hủy ảo tưởng cũng như trụ cột duy nhất trong lòng em ấy. Em ấy không dám dựa dẫm vào em để tìm kiếm sự an ủi, vì thế chỉ có thể tìm anh, như vậy mà anh cũng không hiểu. Năm công kỉnh hiên giơ tay vén tóc rơi trên trán cô, chậm rãi cúi đầu hôn gò má của cô. Thật sự, anh không hiểu, trừ em ra, anh không thích phỏng đoán tâm tư của phụ nữ khác. Sự thiên thiết bị hơi thở ấm áp làm cho nhồn nhột, nhột, muốn tránh lại không tránh thoát chỉ có thể đưa tay chống lồng ngực của anh đừng náo loạn em đang rất buồn anh biết anh cũng rất buồn cùng nhau buồn dầu cũng... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net